Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm bộ vỗ vỗ bả vai của anh rồi cố ý treo trọc. Tôi được rồi, em chắc chắn cấu tạo mắt của anh là có tật đó. Nhưng loại tật này lại lấy lòng của em, nên em tuyệt đối không cho anh đến bệnh viện chữa trị đâu. Nhìn không được bật thành tiếng cười, tề tiểu khải kéo cô vào trong ngực ôm chặt, mà độc nhãn bị ép chặt đến không chịu nổi giữa hai người, tật nhanh nhảy ra khỏi ngực. Đường dễ kỳ, nhè răng trợn mắt đối với hai người mà kéo meo meo. Mà nói chứ, hai người các người ở trước mắt, độc nhãn mà làm bậy. Độc nhãn sẽ đi tìm tiểu mi để cho các người nhìn, trước mắt mùa mắt các người luôn. Khó chịu liếc hai mắt một cái, độc nhãn như một lần khói chạy ra ngoài không thấy bóng sáng, bảo lại hai người không biết xấu hổ đang nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng. Mặc cho mèo yêu rời đi, trên ghế sofa, tề thiệu khải lặng lặng mà ôm cô, giống như đang suy nghĩ trầm mặc một điều gì đó, một đổi lâu mới chạm trãi nói. Có một ngày một chút, quá trình anh lớn lên cùng với chuyện của cô hay không? Nước mắt nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng hình như đang cố đè nén cảm xúc. Đừng nghĩ kỳ hiểu anh đang muốn mời cô bước vào thế giới nội tâm của anh, lập tức trong lòng không khỏi một hồi kích động, dịu dàng vuốt quan mặt của anh, rồi nhẹ giọng mỉm cười. Nếu như anh đồng ý nói. Cánh tay ôm cô lại càng siết chặt hơn, Tề Thiêu Khải tự như sắp xếp lại suy nghĩ trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng thấp giọng mà mở miệng. Anh là con ngoài giá thú Nhanh chóng lít xuống người trong ngực mình một cái Chỉ thấy cô kém mở to đôi mắt kinh ngạc Không có bất cứ phản ứng nào khác Lúc này mấy âm thầm thờ vào nhẹ nhõm tiếp tục nói Lúc mẹ anh còn trẻ Yêu một người ca sĩ Vì muốn ra nước ngoài học tập âm nhạc Mà đã bỏ rơi mẹ anh Mẹ anh rất yêu ông ấy Cũng vì vậy lại càng cảm thấy hận vô cùng Tạm sao khâu khi ông ấy rời đi Mẹ anh chưa cưới nhưng vẫn xem ra anh Anh anh có biết cha ruột là ai không? Cũng không ngờ về thân thế của anh lại như vậy, đừng dễ khi không nhịn được mà tò mò cất tiếng hỏi. Mẹ chưa từng nói cho anh biết, mà anh cũng không có hứng thú để biết. Lắc đầu một cái, Tề Tiêu Khai giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Mẹ vì công việc, từ nhỏ đã đem anh về Nam Bộ cho bà ngoại nuôi, một năm không được mấy lần trở về gặp anh cả. Từ nhỏ sống nương tựa vào bà ngoại, tình cảm rất là tốt. Cho nên anh cho làm mình có thể bình thản lớn lên như vậy, công việc thuận lợi, tiền lương mỗi tháng có thể mang về hiếu kính bà ngoại. Nhưng mà. Giọng nói bông dưng dừng lại, đột nhiên anh không nói nữa, sắc mặt Ninh nhớ tới chuyện đã qua mà trở nên trắng bệch, thậm chí hô hấp còn dồn dập, khiến cho Đường Dĩ Kỳ có một chút bận tâm, bởi vì cô biết, sau hai chữ nhưng mà kia, hẳn là một đoạn làm cho anh thương tâm. Anh cứ từ từ nói không nên gấp. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, cổ dịu dàng trấn an. Vẻ mặt của cô lộ ra quan tâm, để Tiểu Khải cầm kích cười một tiếng, hít một hơi thật sâu tâm tình vững vàng, lúc này mới nói: "Nhưng mà khi anh 12 tuổi, người cậu gần như đã mất liên lạc, đột nhiên mang theo vợ con về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại lại không có nhiều phòng lắm, con của cậu chỉ có thể ở cùng phòng với anh, thế nhưng hắn lại muốn ở một mình một gian phòng. Cô mợ chẳng những không ngăn cản lại còn giúp hắn, hy vọng anh biến đi." Suốt nhà trong nhà cạnh nhau không ngừng, cuối cùng nơi đó cũng không còn chỗ để dành cho anh nữa. Nghe đến đây trong lòng của Đường Dĩ Kỳ cảm thấy chua xót, bởi vì đại khái cô cũng đoán được chuyện tiếp theo, lại không biết phải làm thế nào để an ủi anh cả. Mà Tề Tiểu Khai lại khẽ nhún nên rồi kể tiếp, thần sắc thẫn thờ lộ ra một nụ cười. "Em không tin sao? Chỉ là bởi vì sự phân biệt giữa cháu nội và cháu ngoại, cuối cùng bà ngoại vẫn lựa chọn cháu nội. Thông báo với mẹ tới đón người cháu ngoại." đã cùng sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm trời, cùng với bà đi. Trong cuộc đời của anh, bà là người phụ nữ quan trọng đầu tiên bỏ rơi anh. Giọng nói khan khan, đôi mắt ngấn ngấn, anh nghĩ vĩnh viễn cũng không thể nào quên được ngày đó, bị bà nói, nơi này không có phòng cho con ở, bà đã thông báo cho mẹ con tới đón rồi. Thiệu Khải à, giọng nói khan khan ghé gọi, thứ thanh âm có thể dùng vẻ mặt của anh Đến dĩ khi cảm giác được nỗi thương tâm của thể Tiêu Khải khi mới 12 tuổi đầu, lập tức trong mắt cô không còn đỏ, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, hy vọng có thể cho anh một chút ấm áp. Cảm nhận được hơi ấm từ cô, Đề Tiêu Khải cũng khẽ run lên, ngay sau đó trở tay cầm chặt tay cô, thấp giọng tiếp tục nói. "Sau đó anh ở cùng với mẹ, mặc dù anh với mẹ không tình cảm lắm, nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ luôn cần cầu tình thương của mẹ, mặc dù mẹ chưa từng đối tốt với anh." khi tâm tình tốt thì coi anh như không khí, tâm tình không tốt thì say rượu đánh trời anh, mà ngành là đồ nghiệt chủng không có lương tâm, lòng lang dạ thú. Trong lời trời, có lúc anh không rõ bà ấy đang chơi anh hay là đang chơi một... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net